Bài giảng ngày 30 tháng 5, năm 2007, tại Như Lai Thiền Thiện, California Hôm qua, Sư Cả giải nghĩa về niệm tâm Trích dẫn kinh điển Khi tâm liên kết với tham ái sinh khởi Saragatrita Hành giả nên niệm như thế nào? nếu có tâm ham muốn hành giả niệm muốn muốn nếu dính mắt niệm dính mắt dính mắt lúc ấy tâm sẽ trở lại trong sạch gọi là wikaragakita tất cả các tâm thiện đều không chứa dục vọng và các tâm Abya-kata-kita cũng không có liên hệ đến dục vọng. Nếu có tâm ham muốn, hành giả có thể dùng tâm ham muốn như đề mục hành thiền. Nhưng hành giả không thể nào niệm được các tâm thiện siêu thế. Hành giả có thể niệm vào các tâm thiện dục giới và các tâm Abya-kata-kita. Có mười tám tâm vô nhân, Ahetuka, trừ tiếu sinh tâm, còn lại mười bảy tâm được coi là tâm không mang ái dục. Các tâm nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, tỉ thức, thân thức, tiếp thọ tâm và suy đạt tâm, cũng là các tâm không mang ái dục. Ngoài ra, các tâm thiện dục giới và các tâm quả dục giới cũng là những tâm không có ái dục, Vittaragakita, được xem là đề mục hành thiền. Khi tâm trong sạch không chứa ái dục, hành giả ghi nhận tâm đang trong sạch. Khi ái dục phát sinh, hành giả hãy niệm vào ngay niệm để thấy nó như là thì hành giả được xem là niệm tâm. Các tâm thiện siêu thế không thuộc về các loại tâm thiện không mang ái dục, không thuộc uytatchara chitta hay saragat chitta. Các tâm thiện siêu thế không được dùng làm đối tượng hành thiền. Trong khi đó tất cả các tâm thuộc dục giới đều được dùng làm đề mục hành thiền. Bây giờ sư cả giải thích về hai loại tâm của gốc sân gọi là sa đố sa chita. Khi sân hận sinh khởi, hành giả muốn hành hạ, tiêu diệt người khác. Sân hận bất mãn muốn hành hạ người khác muốn gây rắc rối cho người khác được gọi là đốt xa tâm sân sinh khởi trong đời sống hàng ngày hay trong lúc hành thiền tâm sân chen vào tâm hành giả trong lúc thiền vì lúc đó hành giả không có chánh niệm không niệm vào đề mục bằng sự hướng tâm và tinh tấn khi hành giả kinh nghiệm đề mục không ưa thích sân hận phát sinh hành giả hãy lập tích niệm vào tâm sân để thấy nó như là có nghĩa khi cảm thấy bất mãn hành giả niệm bất mãn bất mãn khi giận hành giả niệm giận giận có thể sau một niệm sự sân hận không biến mất hành giả hãy tiếp tục niệm vào cho đến khi sân hận biến mất cho đến khi tâm hành giả trở lại trong sạch khi các tâm có gốc sân sinh khởi hành giả chỉ cần hay biết hoặc niệm sân sân sân hận được xem tương tự như bệnh tật hãy ngăn ngừa trước khi bệnh phát sinh và chữa trị lập tức khi bệnh phát tác cũng giống như đề phòng không để hỏa hoạn phát sinh và dập tắt lập tức khi hỏa hoạn phát sinh cùng thế ấy niệm vào đề mục bằng sự hướng tâm và tinh tấn Là phương cách phòng ngừa không để bất thiện, xâm nhập tâm. Và khi phiền não sinh khởi nơi tâm do mất chánh niệm, hành giả hãy lập tức niệm vào để diệt trừ phiền não. Có loại bệnh chỉ cần dùng một liều thuốc là giúp, có loại cần phải dùng nhiều liều hơn mới chỉ giúp được căn bệnh. Có loại hỏa hoạn dập tắt được ngay, nhưng cũng có loại cần phải dập tắt nhiều lần. Tương tự như vậy, khi phiền não sinh khởi, có khi hành giả chỉ cần niệm một lần là biến đi, có khi hành giả phải niệm nhiều lần mới biến đi. Hành giả phải luôn luôn niệm ngay khi phiền não phát sinh. Bây giờ, sư giải thích đến các tâm có căng si, Samoha Mô Moha có nghĩa si mê, phân vân, mê mờ, không biết sự thật. Các tâm có gốc si mê, gọi là Samoha Chita. Có hai hình thức si mê. Si mê do hoài nghi vào những gì có giá trị thật sự, vào si mê do phóng vật, tâm không an trụ được vì hoài nghi, phân vân, và tâm không an trụ vì phóng vật. Hai loại tâm si mê này sinh khởi nơi phàm nhân mỗi ngày. si mê phát sinh vì thành giả không niệm vào đề mục bằng sự hướng tâm và tinh tấn. Vì tâm không trà sát đề mục làm phát sinh phân vân hoài nghi. Nếu tâm được đưa đến giác mặt đề mục và trà sát được đề mục, thì hoài nghi phân vân sẽ không phát sinh. Khi thành giả Không kinh nghiệm được hương vị giáo Pháp, hành giả không biết hỷ, bí ti, hay thư thái, bà hay an tịnh, tâm hành giả sẽ phóng vật không ở yên trên đề mục. Khi tâm an trụ trên đề mục, thân tâm hành giả sẽ trở nên thư thái, thoải mái, an tịnh. Hành giả không còn mất thì giờ vì tâm dao động, bất an. Những ai không tu thiền minh sát, không biết dùng chánh niệm để diệt trừ phiền não, thì trong một phút không chánh niệm sẽ có sáu mươi lớp si mê, và trong một giờ sẽ có ba ngàn sáu trăm lớp si mê đóng ở tâm. Trong nhiều giờ không chánh niệm, thì có hàng hàng lớp lớp si mê đóng dày đặc tâm. Tâm bị ảnh hưởng bởi sự si mê tương tự như người bị bệnh mắt kéo mây. Người bệnh mắt kéo mây bị ảnh hưởng bởi sự che đậy của lớp mây ở mắt. Nếu lớp mây mỏng, người này thấy lờ mờ không rõ. Nếu lớp mây đóng quá dày, người này không nhìn thấy được gì nữa, hoặc nếu có thấy, thì chỉ thấy sai. Người có lớp si mê dày đặc không thể thấy sự vật, hay nếu có thấy, thì cũng chỉ thấy sai, hoặc nếu có biết, cũng chỉ biết sai. Khó mà chỉ cho người này biết được đâu là chánh đạo. bệnh mắt kéo may trị được thì bệnh tâm si mê cũng trị được. Đức Phật được xem là người trị bệnh si mê. Thiền tứ niệm xứ là phương thuốc mà Đức Phật viết cho chúng sinh. Người bị bệnh mắt kéo may sau khi được chữa lành thấy mọi vật rõ ràng cũng giống vậy. Người có tâm bị si mê che sau khi thực hành giáo pháp đúng phương pháp, sẽ không còn si mê, sẽ thấy sự vật rõ ràng. Những ai theo lời dạy Đức Phật sẽ thấy cần phải lột bỏ các lớp si mê vốn đã theo tâm từ bao nhiêu kiếp trong luân hồi. Cách tốt nhất để lột bỏ lớp si mê là phải niệm ngay khi đề mục sinh khởi trong hiện tại bên cạnh tâm si mê còn có tâm có góc từ tham hay sân ngã mạng tự kiêu tà kiến về tiểu hồ đại hồ ham muốn các đối tượng ngũ dục là si mê có góc tham trong lúc hành thiền khi hành giả mất chánh niệm tâm chạy theo các đối tượng ngũ dục Hai hành giả có ý nghĩ tự hào về việc hành thiền của mình. Tâm có góc tham sinh khởi. Khi hành thiền tốt, hành giả nghĩ tôi hành thiền giỏi, chỉ có tôi mới giỏi. Các tâm sa mô hạt sinh khởi. Khi một người không hiểu biện biệt về danh sách sẽ cho rằng có linh hồn Jiva Atta và bị dính mắt vào. Người này sẽ tốn rất nhiều thời giờ làm nhiều việc cho linh hồn, với mục đích mong cho linh hồn được hạnh phúc. Ấn Độ giáo tin rằng hồn là nơi chứa đựng kiến thức. Họ tin rằng có hai loại hồn, tiểu hồn Jiwa-atta và đại hồn (parama atta còn gọi là đấng tối cao. Họ tin rằng đại hồn biết tất cả mọi chuyện. Đại hồn không hình tướng, không buồn vui Chỉ có một đại hồn chung, độc tôn, độc nhất Đại hồn là người sáng tạo vũ trụ Ngoài ra, họ còn tin mỗi chúng sinh đều có tiểu hồn nằm trong cơ thể Vật lớn, hồn lớn Vật nhỏ, hồn nhỏ Hồn của kiến nhỏ hơn hồn của voi họ còn tin hồn kiểm soát thân, hồn tạo nên sự thấy, nghe, ngửi, hay đi, đứng, nằm, ngồi, co, duỗi, vân vân. họ tin khi chết thân xác hư hoại nhưng hồn di chuyển sang thân xác mới. vì tin vào hồn nên có khi do tâm tham người ta làm để hồn được thỏa mãn. Các tâm có liên hệ với tà kiến gọi là Samoha trí Tát và cũng vì tà kiến mà người ta không phân biệt được danh sắc. Các tâm ác ý, vũng xỉn, ghen tị, hối hận thuộc tâm sơ gốc sân. Muốn hành hạ tiêu diệt có gốc từ sân hận quá độ, trong khi sự buồn bã, sợ hãi, uất ức có gốc sân yếu, hành giả có lúc cảm thấy buồn bã, hay có lúc cảm thấy sợ hãi, lo âu, hành giả thấy niệm ngay sợ, sợ hay buồn, buồn khi chúng sinh khởi, khi ngồi thiền quá lâu, hành giả lo máu không lưu thông có thể bị đứt mạch máu, hành giả hãy niệm ngay vào sự lo nghĩ này. Có lúc hành giả không thích hết thì ngồi, rồi thiền đi, rồi trở lại thiền ngồi, rồi thiền đi. Có lúc hành giả thấy hối tiếc, ghen ghét, kinh tị. các tâm có góc sân này dường như thường xảy ra nhiều nhất các tâm bất thiện này có phát sinh hình giả hãy lập tức niệm vào bằng sự hướng tâm và nỗ lực tinh cần thì các tâm này sẽ yếu dần và loại bỏ khỏi tâm hành giả. Do đó, niệm tâm là chánh niệm vào các tâm đang có mặt nơi tâm hành giả. Nam mô Bổn sư tất cả ngôi